Bởi vì tâm hắn đã loạn nên mới trúng bẫy của Diêm Xuyên. Trường Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng trọng yếu hơn là nhãn lực của Diêm Xuyên. Làm thế nào mà Diêm Xuyên lại nhìn ra tu vi hắn nhỉ? Nữ tử trầm tư. Đại tiểu thư cũng không biết. Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Nữ tử lắc đầu. Bên kia. Xem ra ta không cần phải ra tay rồi Độc cô kiếm vương cổ quái nhìn phía dưới Sư Tôn, làm sao vương thúc lại làm được như vậy? Diêm vô địch câu mày hỏi Lợi hại phải không? Khắc Thật là lợi hại Ta thấy hắn rất giống đào học Năm đó Diêm đào mới là kỳ tài ngốc trời Nếu không phải bởi vì chuyện ấy Ai Đột cô kiếm vương khẽ thở dài Bên dưới Lừa đảo Tam sư huynh bi hận nói Đáng tiếc chẳng có ai đồng tình với hắn Tam sư huynh Lưu cương thất kinh kêu lên Ken Hoác quan khẽ muốn trường thương Chặn đường lưu cương Yên đế Hôm nay liền dừng ở đây đi, chúng ta quay về. Thái tử sở quốc hơi cả lâm nói. Đúng rồi đấy, yên đế, những thành trì lúc trước ta xem hay là thôi đi, cáo tự. Thái tử Hàn Quốc cũng lập tức nói to. Sau khi cấm vệ quân bày ra thực lực cả đám thái tử đều lùi bước. Giờ mà còn đánh cái gì nữa? Ngay cả cao thủ khí cảnh cũng bại. Đánh cái rắm à Giờ phút này nguyên cả đám tướng sĩ Yên Quốc đều một hồi hãnh diện Ánh mắt bừng sáng nhìn về phía Diêm Xuyên Yên đế còn chưa kịp mở miệng đã Diêm Xuyên ngẫm cao đầu Đây Hôm nay Bất cứ ai cũng đừng mong rời khỏi đây Diêm Xuyên bá đạo quát Bất cứ ai cũng đừng mong rời khỏi Chỉ một câu nói đã khiến tất cả đờ cả người kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Hả? Hai mắt yên đế nhớ lại. Lộ ra một tia khó hiểu. Diêm Xuyên, ngươi muốn gì? Chúng ta đã bỏ đi tất cả các thành trì thắng cực, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thái tử sở quốc nói to. Diêm Xuyên, ngươi muốn hủy bỏ minh ước khơi màu ngũ quốc đại chiến sao? Diêm xuyên, ngư giám động tới một sợi lông của ta, đại quân ngụy quốc ta chắc chắn sẽ sang bằng yên kinh. Cả đám thái tử đều quát lớn. Hờ! Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh mang theo sự uy nghiêm vô cùng lớn, lớn áp luôn cả tiếng phẫn nộ của tất cả mọi người. Nếu như không phải vì giải quyết tên khí cảnh ngu ngốc này, ta há có thể cùng các ngươi nói nhảm. Làm nhục đại yên ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng mong rời khỏi. Diêm xuyên quát. Từ trước đến giờ chưa hề bị đánh bại cho dù là thể xác hay tinh thần. Nhưng, giờ phút này vừa nghe xong lời Diêm xuyên nói. Tâm hồn tên Tam Sư Huynh giống như gặp phải một đả kết vô cùng lớn. Khí cảnh ngu ngốc. Ta là khí cảnh ngu ngốc. Hắn cảm thấy thật giống như là đang bị hàng vạn mũi tên xuyên vào tim vậy. Diêm xuyên, ngươi muốn gì? Thái tử sở quốc nói to. Diêm xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn quanh tất cả mọi người. Bắt toàn bộ lại cho ta. Diêm xuyên quát lạnh, rõ, cấm vệ quân lập tức đáp. Hắn điên rồi, thái tử, đi, đi mau. Một tên cung phụng của sở quốc la lên. Đây, thái tử sở quốc lập tức nói to. Thái tử, để chúng ta bảo hộ ngươi nhanh, mau ra khỏi yên kinh, bất cứ ai cũng không ngăn được chúng ta. Cả đám cung phụng cùng nói. Không chỉ có thái tử sợ quốc, thái tử hàng quốc, thái tử ngụy quốc, mà tất cả đều biết Diêm Xuyên đã muốn nổi điên rồi. Toàn bộ đều được hộ tống bởi một đám cường giả vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ai không đầu hàng, giết. Giọng Diêm Xuyên rét lạnh, bùng, vũ tiễn đột nhiên bắn về phía đám cường giả. Ở đối diện, bộ mặt yên đế một hồi co rúm, yên đế cũng không thể ngờ diêm xuyên lại kiếp động đến như vậy, dết. Làm sao dết được? Yên đế muốn ngăn lại nhưng lời nói vừa đến cửa miệng lại không thể thốt nên lời. Bởi vì đám cấm vệ quân này mình vốn không có khả năng sai khiến. A ai ai? Hàng loạt cường giải chết dưới mưa tên. Ai không đầu hàng? Giết! Một đám cấm vệ quân nói to. Thái tử chạy mau. Cả đám cung phụng sở quốc la lên. Diêm xuyên ta liều mạng với ngươi. Một đám cung phụng song thẳng đến. Bùng, bùng, bùng. Dưới một loạt vũ tiễn, lại thêm 5 tên cung phụng tu vi tinh cảnh bị xạ nhật tiễn oanh tạc. Tinh cảnh Tinh cảnh thì đã làm sao tại trước mặt xạ nhật tiễn căn bản không chịu nổi một kiếp. Húng hồ lúc này lại có mấy ngàn xạ nhật tiễn. A! Thái tử sở quốc bị một mũi tên bắn chết. Sở thái tử chết rồi. Cách đó không xa bộ mặt yên đế một hồi run rễ. Tên Diêm Xuyên này đúng là vô pháp vô thiên. Đây chính là thái tử sở quốc đấy. Hắn mà chết chính là cùng sợ quốc không chết không thôi đấy. A! Thái tử Hàn Quốc cũng bị một mũi tên bắn chết. Thái tử! Cả đám cao thủ hoảng sợ kêu gọi. Nhưng có kêu gọi cũng vô dụng, thái tử Hàn Quốc đã bị nổ tan sát chẳng còn một chút gì. Ở một bên nhìn thấy cái chết của hai thái tử đi cùng trong lòng thái tử Nguyễn Quốc, thái tử Trịnh Quốc liền phát lạnh. Trốn, như thế này làm sao mà trốn Dưới thần tiễn kia ai có thể trốn thoát Ta đầu hàng Lưu cương là tên đầu tiên thức thời, hoảng sợ nói Vừa nhìn thấy lưu cương đầu hàng, cả hai thái tử liền biết đại thế đã mất Hiện tại tên diêm xuyên chính là thằng điên Để xuống binh khí chúng ta đầu hàng Thái tử ngụy quốc nói to Lãng soạn lãng soạn Lãng soạn lãng soạn Trong nháy mắt dưới áp lực mạnh của Diêm Xuyên tất cả đều đã đầu hàng Trói hết lại Diêm Xuyên quát Rõ Cấm vệ quân ướm tiếng nói Yên đế cùng một đám cường giả đại yên mặc dù trong cảm thấy thoải mái Nhưng rất nhanh đều trao mày lại Sự việc lúc này chính là cùng với bốn nước gây thù chốt oán đấy. Yên đế cùng lắm thì những thành trì kia chúng ta cũng không cần nữa, bắt chúng ta làm gì chứ? Diêm xuyên nổi điên, ngư chớ đi theo mà phạm sai lầm. Yên đế, giờ ngươi thả chúng ta đi rồi muốn gì cũng được. Thái tử trịnh quốc, ngụy quốc cầu cứu. Diêm xuyên. Yên đế khó xử coi nói. Việc nhà của Yên Quốc đợi tí nữa hãy nói trước nhất trí đối ngoại. Diêm Xuyên trực tiếp chặn ngang lời Yên Đế muốn nói. Yên Đế ngượng ngùng không biết phải mở miệng như thế nào. Kẻ nào còn dám trao đổi mua bán với Yên Đế, giết kẻ đó. Diêm Xuyên quát lạnh một tiếng. Cang két, can két. Sạ Nhật tiễn lại lần nữa lập tức chỉa thẳng vào nhóm đại biểu của bốn nước Đại biểu bốn nước cứng họng thừa người ra nhìn về phía Diêm Xuyên Đã từng gặp qua kẻ bá đạo nhưng chưa thấy ai bá đạo như người này Cầu xin tha thứ cũng không cho phép Trinh không trung Đồ nhi, ngươi làm bị sao vậy? Độc cô kiếm vương nói Vương thúc làm như vậy ta e rằng sẽ khiến cho ngũ quốc đại chiến, giờ phải làm sao? Diêm vô địch lo lắng. Ngươi đã cùng thế tục không còn quan hệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Húng hồ! Ta thấy tên Diêm xuyên kia cũng không phải kẻ điên khùng. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không dạy mà đi gài bẫy khí cảnh. Đọc cô kiếm vương lắc đầu. Bên kia! Làm càng đại tiểu thư tên Diêm Xuyên này điên rồi Trường Thanh nói to Không, là có khí phách mới đúng Nữ tử cảm tháng À! Trường Thanh không hiểu thốt lên Người này không tầm thường Nữ tử lắc lắc đầu nói Hả? Đây chính là hắn đang cùng với bốn nước kết tử thù đấy Đây là hắn đang muốn khiến cho yên quốc vạn kiếp bất phục đấy. Trường Thanh không rõ ràng nói. Không, ngươi tiếp tục đoán đi, tiếp tục suy đoán đi. Nữ tử cười nói. Bên dưới. Đối xử với người của trịnh quốc. Ngụy quốc. Cấm vệ quân chỉ hơi khống chế. Còn đối với người của sở quốc. Hàn Quốc chi nhân. Lại ra tay thô bạo hơn nhiều Suy cho cùng thì đám thái tử trong mắt đám cấm vệ quân lúc này chẳng khác gì người chết Khẳng định đã là tử thù của Yên Quốc Vậy nên chả cần khắc sáo nữa Thái độ bất đồng liền khiến người bốn nước trở nên nhạy cảm Không được giết ta Ta cùng với tệ tướng trường thanh của Yên Quốc là bạn đồng môn Không được giết ta Trong đám người của sở quốc liền có một người cả kinh kêu lên. Ta cũng vậy, ta cũng là bạn đồng môn với trường thanh. Trong hàng ngũ Hàn Quốc cũng có người một người la lên. À! Các ngươi biết tệ tướng Yên Quốc. Hai mắt Diêm Xuyên nhớ lại. Không chỉ có Diêm Xuyên, mà cả Yên Đế cũng nhớ mày lại. Cả đám thần tử Yên Quốc đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi nói dối, trường thanh làm sao có thể biết ngươi? Yên đế trường mắt. Ta thật sự biết trường thanh, trường thanh, ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta, trường thanh. Trường thanh, nhanh tới cứu ta. Hai người hoảng hốt gọi. Giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới trường thanh liền biến sắc. Hai thằng đần. Sắc mặt Trường Thanh khó coi nói. Nữ tử khe khẽ thở dài đi thôi, chúng ta xuống dưới. Vù. Hai người từ trên cao hạ xuống. Trường Thanh. Là ngươi. Yên đế kinh ngạc nhìn về phía Trường Thanh. Thần tử mà mình tín nhiệm nhất biết bay từ lúc nào vậy nhỉ? Trường Thanh, ngươi đến rồi, mau nói bọn họ thả ta đi. Đại. Đại, Đại Tiểu Thư Tên còn lại kinh ngạc nói Tham kiến Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư ngươi có thể tới thật tốt quá cứu ta Tham kiến Đại Tiểu Thư Tham kiến Đại Tiểu Thư Không riêng gì sợ quốc Hàn Quốc mà ngay cả trong đám người đang bị nhốt của trịnh quốc Ngụy quốc cũng đều có một người bước ra Tất cả đều mặc nho phục đối với nữ tử cực kỳ cung kính Đại tiểu thư Yên đến ngoài ý muốn nhìn về phía cô gái này Ngay tại lúc này nhìn thấy bất kỳ ai cũng đều không tầm thường Bởi vì 5 người biết được nàng này rõ ràng là đang phân bố tại trong nội bộ năm nước Phân tán ra năm nước Rốt cuộc cô gái này là ai? Nữ tử mặc y phục trắng, đầu đội nón rộng vành nên không thấy rõ khuôn mặt. Trường Thanh, việc này là như thế nào? Yên đế quát. Trường Thanh khe khẽ thở dài, quay đầu đối với yên đế thi lễ nói yên đế, lúc trước đã giấu diêm, thật có lỗi. Nhưng những năm này ta cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với yên quốc. Mà bốn người này cùng ta đồng dạng. Phân vào bốn nước, ngươi, Yên Đế tức giận nói, cho dù trường thanh nói có dễ nghe đến thế nào, Yên Đế đều rõ ràng. Thần tử mà mình coi trọng nhất này, từ trước đến giờ chưa hề trung thành với mình. Không chỉ có Yên Đế, Thái tử trịnh quốc, Thái tử ngụy quốc, mà tất cả đều vô cùng sửng sốt. Tệ tướng của nước mình, sao lại? Ngươi là ai? Diêm xuyên nhìn chầm chầm nữ tử đang đội nón hỏi. Tại hạ cự lộc thư viện, Mạnh dung dung. Mấy vị này là đệ tử của cự lộc thư viện ta, Ta muốn đưa bọn họ đi. Nữ tử cười nói. Cự lộc thư viện. Tất cả những người xung quanh đều một vùng mờ mịt. Té ra là cự lộc thư viện. Trên không trung, Độc cô kiếm vương trầm giọng nói, Sư Tôn, cái cự lột thư viện này là ở nơi nào? Diêm vô địch hỏi, Thiên hạ tứ đại thư viện, Bất luận là đạo cung, Phật môn, Ma quật, Cho dù là tu phong thủy hay thậm chí là tất cả các đại thế gia đều nể mặt tứ đại thư viện, Nơi có văn phong cường thịnh nhất trong thiên hạ, Cự lộc thư viện này là số 1 Độc cô kiếm vương giải thích nói “A! Diêm vô địch vẽ mặt mờ mịch Bên dưới lại chỉ toàn là phàm nhân Nên cũng chẳng có ai đã từng nghe qua cái tên cự lộc thư viện Cự lộc thư viện Bọn họ là tù nhân của ta Dựa vào cái gì mà để cho ngươi mang đi Diêm xuyên trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 10 thoái vị Cờ Ừ lộc thư viện Bọn họ là tù nhân của ta Ngươi dựa vào cái gì mà mang đi Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi Trường thanh trường mắt Mạnh dung dung ngăn trường thanh lại Ngươi chưa từng nghe qua cự lộc thư viện Phụ thân ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Mạnh Dung Dung cười nói. Chưa từng nghe qua. Diêm xuyên nghi hoặc đáp. Ta mang những người kia đi cũng không ảnh hưởng gì đến đại kế của ngươi. Ta có thể cam đoan bọn họ sẽ không về lại bốn nước như thế nào. Mạnh Dung Dung cũng không dây dưa vì chuyện cự lộc thư viện. A Diêm xuyên nheo hai mắt lại. Nhìn chầm chầm vào Mạnh Dung Dung. Đại kế. Mạnh Dung Dung đã nhìn ra. Cứ như vậy đi ta nghĩ là ngươi không từ chối, đúng không? Mạnh Dung Dung cười nói. Không được. Diêm xuyên lại quát. Sao? Mạnh Dung Dung không hiểu nói. Bọn họ phải ở lại yên kinh 3 tháng Trong thời gian đó ta có thể không giam giữ Nhưng bọn họ không thể rời khỏi Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi Ánh mắt trường thanh tóm lửa giận Chưa từng gặp qua người nào khó chơi đến như vậy Tốt Mạnh dung dung đột nhiên nở nụ cười Đại tiểu thư Trường thanh không hiểu nói ta vốn cũng muốn ở lại xem một chút, đã như vậy không phải là rất tốt sao? Mạnh Dung Dung cười nói, Ừ, quý phủ của trường thanh tạm thời liền để cho các ngươi nghỉ tạm. Diêm xuyên gật gật đầu, “A ngươi không lo lắng chúng ta bỏ đi sao? Mạnh Dung Dung hiếu kỳ hỏi, Ngươi là thần cảnh có thể hứa hẹn với một người lực cảnh như ta Ta đương nhiên tin tưởng Diêm xuyên thản nhiên nói Sao? Mạnh dung dung cũng là nhớ mày Tu vi của mình đã bị hắn nhìn ra Hắn làm sao thấy được Âm âm ầm. Trong lúc đó từ khắp nơi truyền đến từng trận tiếng nổ vang Hả? Mọi người ngẫm đầu nhìn lại Xa xa, một cái chấm đen từ phía chân trời chỉ trong nháy mắt đã đến phụ cận. Một con dơi to chừng hai trượng. Con dơi dương cánh cuồng phong nổi lên bốn phía, lượng vòng trên không trung, lộ ra đôi mắt dữ tận. Dơi thần, dơi thần. Tên Tam Sư Huynh ngã trên mặt đất mừng rỡ nói. Kết, đột nhiên. Con dơ thần hướng về phía diêm xuyên há miệng rống một cái. Một luồng sóng âm cực lớn vọt tới. Không khí bốn phía như chồng chất lên nhau. A Dưới làn sóng âm, cả đám cấm vệ quân như nước vỡ bờ bị cuốn bay ra ngoài. vắng vắng hạ nó đi! Lưu cẩn la lên. Xoẹt! Xoẹt! Hàng loạt xạ nhật tiễn phóng thẳng lên trời. Nhằm hướng con dơi bắn tới. Nhưng trong lúc này, đứng cách diêm xuyên không xa, đầu ngón tay tên tam sư huynh lại hơi động một chút. Két két! Con dơi vần quanh khắp nơi trốn tránh vũ tiễn, liên tục làm hỗn loạn toàn trường. Dưới sóng âm, khắp mặt đất xuất hiện hàng loạt vết nứt. À! Rất nhiều người bịt lấy lỗ tai, thống khổ lăn lộn. Tam sư huynh siết nắm tay. Hắn lúc trước không thể cử động, nhưng lúc này đang chậm rãi khôi phục. sống âm của con dơi giúp tam sư huynh lần nữa mở ra khí mạch đã bị cắt đứt lúc trước. Bột, diêm xuyên đá một cước vào bụng tên tam sư huynh, khí mạch vừa mới từ từ mở ra lại lần nữa bị diêm xuyên đá đứt. Ngươi, mặt tên tam sư huynh đỏ bừng. Đã rơi vào tay ta còn muốn chạy Diêm xuyên lộ ra một tia cười lạnh nói Xoẹt Trên không trung Đột nhiên một cây xại nhật tiện bắn trúng cánh con dơi Ô a a Con dơi phát ra tiếng kêu thảm thiết như trẻ con khóc Xoẹt xoẹt Lại là hai mũi tên bắn phá cánh con dơi A a Con dơi thống khổ kêu lên Dơi thận, đi mau, đi báo cho Đại sư Huynh, nhanh lên, nhanh, nhanh. Tên Tam sư Huynh đang nằm co quắp la lên. À, con dơi lượn vòng một lúc rồi phóng thẳng lên trời. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Tam sư Huynh đang nằm trên mặt đất, dương đôi cánh bị thương, hướng về xa xa bay đi. Chạy đi đâu? Cả đám cấm vệ quân quát lên. Lại lần nữa kéo chấm thiên cung Không cần bắn nữa Diêm xuyên nói to Dạ Lúc này cấm vệ quân mới dừng tay Nhìn xem con dơ rời đi Ánh mắt Diêm xuyên thoáng trầm tư Xoay đầu nhìn lại tên tam sư huyên Vương gia Phải trông giữ người này như thế nào Lưu cẩn hơi khó xử nói Người này dù sao cũng là khí cảnh Một khi thoát ra được, hậu quả khó lường. Chọc thủng xương bả vai, đưa hết vào thiên lao. Diêm xuyên trầm giọng nói, Rõ, mọi người ướm tiếng. Vừa nghe xuyên xương vả vai tên tam sư huynh lập tức kinh hại kêu lên ngươi dám các ngươi dám. Sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, nếu không phải nể mặt một giả vương, Hiện tại ta đã chém ngươi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ngươi! Tên tam sư huynh liền giật mình, nhìn Diêm xuyên đầy hoảng sợ. Đưa tất cả vào thiên lao. Lưu cẩn nhìn chỉ huy của đám cấm vệ quân nói. Đảo mắt toàn bộ đại biểu của bốn nước đã trở thành tù nhân. Yên đế cùng cả đám trọng thần nước yên đều chết lặng nhìn xem. Trong lòng có ngàn vạn lời nói, nhưng giờ phút này lại không biết phải nói như thế nào. Vấn đề này thật là. Diêm Xuyên chậm rãi đi về phía Yên Đế. Bái kiến nhất tự tịnh Kiên Vương. Tất cả mọi người của nước Yên đều trịnh trọng nói. Diêm Xuyên, ngươi đây là. Yên Đế cao mày nói. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Diêm xuyên lắc đầu. Được. Ánh mắt yên đế phức tạp nói. Giữa không trung. Sư tôn náng lại một tí ta muốn nghe vương thúc giải thiết. Diêm vô địch nhìn về phía độc cô kiếm vương. Đi thôi. Đem chuyện của thế tục xử lý sạch sẽ đi. Độc cô kiếm vương ngực đầu nói. Tạ ơn sư tôn. Nét mặt diêm vô địch liền trở nên vui vẻ. Chạm vạn, yên kinh. Triệu phủ. Trong đại sản. Một lão già tóc bạc trắng, đầu chảy láng bóng đang ngồi trên ghế chủ vị. Lão già uy nghiêm, hai mắt hiện ra từng đợt tinh quang. Ngồi ở hai bên là bảy tám tên đệ tử của triệu gia. Gia chủ. Hôm nay chuyện ở Thao Trường chẳng lẽ là thật? Một tên đệ tử triệu gia không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng vậy, Diêm Xuyên đã giam sứ giả bốn nước hơn nửa do cấm vệ quân của hắn tự mình trong coi thiên lao. Triệu gia chủ trầm giọng nói. Tên Diêm Xuyên này điên rồi, hắn muốn nước yên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sao? Một tên đệ tử la lên. Vạn kiếp bất phục Nước yên loạn lạc Chẳng phải là đúng lúc sao Một khi loạn lên Triệu thiên vương ta có thể tách khỏi Nước yên, lập triều dựng nước Ngồi lên ngai vàng Triệu gia chủ trầm giọng nói Đúng vậy Cả đám đệ tử Đều cười nói Thế lực của triệu gia đã lớn mạnh Hiện tại chỉ còn thiếu Một cái cơ hội Thời cơ đã không còn xa Các ngươi hãy làm tốt phần việc bên trong, chớ tạo ra sai lầm gì. Triệu Thiên Vương trầm giọng nói. Vâng, gia chủ yên tâm. Cả đám đệ tử nhau nhau đáp. Gia chủ không thể coi thường cấm vệ quân của tên Diêm Xuyên này được. Một tên đệ tử cao mày nói. Không cần lo lắng qua mấy tháng nữa, Diêm Xuyên sẽ đi vào tiên môn. Toàn bộ cấm vệ quân của hắn đều dựa vào thần binh lợi khí. Đợi Diêm Xuyên vừa đi. Đám cấm vệ quân này đều sẽ là của ta. Triệu Thiên Vương tự tin nói. Vâng. Gia chủ thủ đoạn ngập trời. Cho dù đám cấm vệ quân đó có mạnh như thế nào đi nữa cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của gia chủ. Chúng đệ tử Hưng Phấn nói. Ừ, đi xuống đi. Triệu Thiên Vương nói, Dạ, mọi người đều thối lui. Đợi mọi người rút lui, Triệu Thiên Vương đứng dậy đóng cửa lại. Hắn đi đến góc phòng, vỗ lên tường vài cái trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cửa vào bằng cơ quan. Triệu Thiên Vương đi vào bên trong. Sau bên trong là một cái mật thức. Trong mật thức, Âm khí vần quanh Nét mặt Triệu Thiên Vương thoáng khẩn trương Lấy lại bình tĩnh Tiếp tục đi về phía bên trong Ai? Đột nhiên trong mật thất tối đen truyền đến một tiếng quát lạnh sắc bén Độc sư tiền bối là ta Triệu Thiên Vương Triệu Thiên Vương hơi nịnh nọt nói Ngươi tới làm gì? Không phải ta bảo ngươi theo dõi độc cô kiếm vương sao? Trong bóng tối truyền ra âm thanh lạnh lẽo. Ta vẫn theo dõi, nhưng hắn lại một mực ở tại Thái Trung, không có đi ra. Ta đến đây là vì có việc khác cần bẩm báo. Triệu thiên vương cung kính nói. “A! hôm nay diêm xuyên vào kinh, hơn nửa còn chém dết khắp nơi. Triệu Thiên Vương đem tình hình ban ngày nói kỹ càng một lần. Triệu Thiên Vương, ngươi là đồ tôn của hắc vũ chân quân phải không? Độc sư cười lạnh nói. Vâng. Năm năm trước sư tôn thu ta làm đệ tử. Để cho ta mưa phản yên quốc. Bày ván cờ rết sạch huyết mạch của dòng họ diêm. Triệu Thiên Vương cung chính nói. Có biết vì sao thu ngươi hay không? Độc sư thẳng nhiên nói. Tại hạ không biết. Có thể là nhìn trúng phương diện nào đó của tại hạ. Chó mát, ngươi có cái gì tốt mà vừa ý. Dài như vậy căng cốt lại kém. Ta cho ngươi biết là vì diêm đào. Năm đó diêm đào chính là do hắc vũ chân quân hại chết. Ngươi hiểu chưa? Độc sư lạnh lùng nói “A! vâng ta hiểu rồi Triệu Thiên Vương Cao Mày nói Trong thời gian ta dưỡng thương Ngươi nên an phận mà cố gắng làm việc Chớ gây ra phiền toái làm độc cô kiếm vương chú ý Chờ thương thế của ta hồi phục Ngươi muốn gì thì quay lại đây Khi đó ta sẽ cho ngươi một phần vận may Độc sư trầm giọng nói Vân ta nhất định sẽ hỗ trợ tốt cho tiền bối. Triệu Thiên Vương cung chính nói. Đi đi, đừng tới quấy rầy ta nữa. Độc sư trầm giọng nói. Vâng Triệu Thiên Vương chậm rãi thối lui. Yên kinh, hoàng cung. Bên trong đại điện. Trong đại điện tiệc rượu đã sẵn sàng. Yên đến ngồi trên vị trí chủ tọa. Diêm xuyên ngồi tại dãy ghế khách phía tay phải. Diêm vô địch ngồi tại dãy ghế khách phía bên trái. Trên tiệc rượu chỉ có ba người. Đứng phía sau yên đế là tên hai thái giám. Đứng sau lưng Diêm xuyên là lưu cẩn. Cửa đại điện đóng chặt không tiếp thêm một ai. Ngày xưa từ biệt đã có hơn 7 năm không thấy. Không thể tưởng được chỉ trong 7 năm ngắn ngủi, ngươi đã trưởng thành đến như vậy. Yên đế cười nói. Đúng vậy, hơn 7 năm rồi, chắc hẳn những năm này trong nội tâm hoàng đế ngươi cũng không dễ chịu. Diêm xuyên cười nói. Ở một bên, Diêm vô địch không có sen vào, mà chỉ nhìn xem. Sắc mặt yên đế thoáng xấu hổ. Uống chén rượu, thở sâu. Những năm này quả thật là ta có chút thành kiến đối với ngươi, dù sao thân phận của ngươi cũng quá nhạy cảm. Có thế uy hiếp ngôi vui của ta bất cứ lúc nào. Sắc mặt yên đế đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phụ hoàng. Diêm vô địch kinh ngạc nhìn về phía yên đế. Yên đế phức phức tay, ý bảo hắn đừng ngắt lời. Nhưng mặt. Hôm nay tại thao trường ta đã minh bạch, hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế. Ha ha, buồn cười, ở trước mặt tiên môn, thật đúng là buồn cười. Yên đế khổ sở nói. Mất đi phụ thân ngươi, nước yên chỉ có bị bắt nạt. Không có tiên môn ủng hộ, vương triều dù có lớn hơn nữa thì có thể làm được gì. Yên đế lắc lắc đầu nói. Nhìn xem yên đế, Diêm Xuyên biết hắn còn chưa nói hết lời. Loạn chiến giữa năm nước sắp bắt đầu. Thời khắc sinh tử tồn vong của nước yên. Ta không muốn nước yên bị hủy trong tay ta. Vì vậy, ta muốn đem ngự tỳ truyền lại cho ngươi. Đề cử ngươi đăng cơ làm đế. Yên đế nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Đang lúc nói chuyện, một tên thái giám đứng ở sau lưng liền dâng lên một hộp ngọc. Hiển nhiên, trong hộp ngọc chính là ngự tỳ của Yên Quốc. "Phụ hoàng." Diêm Vô Địch kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.syred. Quận 2 chương 11 tìm người hiền đức. N. Ăn nước hỗn chiến sắc bắt đầu. Lúc này là thời điểm sống còn của Yến Quốc. Ta không muốn Yến Quốc bị hủy trong tay ta, cho nên ta mới đem Ngọc Tị truyền cho ngươi. Để ngươi đăng cơn làm đế. Yến đế nhìn chầm chập vào diêm xuyên trịnh trọng nói. Đang lúc nói chuyện, một tên thái giám sau lưng nâng trên tay một cái hộp ngọc. Hiển nhiên, trong hộp chính là Ngọc Tị Yến Quốc. Phụ Hoàng Diêm vô địch kinh ngạc thốt lên. Uống xong chén rượu. Diêm xuyên ánh mắt chăm chú nhìn vào Yến Đế. Đánh giá xem lão rốt cục là nói thật hay chỉ là hư tình giả ý lời thật ý giả. Phụ hoàng, người là Yến Đế, sao lại có thể? Diêm vô địch lo lắng nói. Yến Đế? Không có. Vô địch Yến Quốc thực ra chính là của nhất tự tịnh Kiên Vương, Diêm Xuyên mới là dòng chính Yến Quốc. Yến Đế lắc lắc đầu nói. Nhưng, nhưng, Diêm Vô địch vẫn nhíu chặt lông mày. Không có nhưng nhị gì, gì cả. Trong hoàng thất, ngoại trừ ngươi còn có thể bộc lộ ra tài năng. Còn những em trai em gái của ngươi. Căn bản chỉ là phường giá áo túi cơm. Ta vốn có ý định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Thế nhưng, Ngươi đã gia nhập tiên môn. Có được một tiền đồ sáng lạng. Không thể để vụt mất cơ hội may mắn này a. Yến đế trầm giọng nói. Nhưng, nhưng, Diêm vô địch lông mày vẫn không giảng ra. Yến quốc giao vào trong tay đám em trai của ngươi, chỉ trong chết mắt là bị diệt. Không, cho dù ta trị vì Yến quốc, diệt quốc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có Diêm Xuyên, nhất tự tịnh kiên vương, mới có thể phức cao đại kỳ của Yến quốc. Yến đế trịnh trọng nói, “A, Diêm Xuyên chăm chúa nhìn Yến đế nghi ngờ thốt lên. Cẩm y quân của ngươi dùng để đối kháng quân đội của các quốc gia, hẳn là dư sức. Về phần tiên môn các nước dù có tham dự vào, thì sau lưng ngươi đã có Đại Hà Tôn. Tuy rằng phụ thân ngươi đã mất, nhưng Đại Hà Tôn không có khả năng buông tay ngồi nhìn ngươi gặp nạn. Chỉ cần ngươi ngồi lên đế vị, Đại Hà Tôn nhất định sẽ trợ giúp Yến Quốc. Chỉ cần tranh thủ mấy chục năm. Thái tử Diêm vô địch cũng hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc đó, Lại có thể quay về bảo vệ Yến quốc thiên thu vạn thế. Yến đế nhấn mạnh. Yến đế nói chiếc công vô tư, Nhưng không lừa nổi Diêm xuyên. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp rượu. Phụ hoàng, Vương thúc vốn có thể tiến vào tiên môn. Có cơ duyên trường sinh. Làm sao còn có thể vướng bận vào ngôi vị hoàng đế Diêm vô địch nhớ mày lo lắng nói Vô địch Yến đế trường mắt Phụ hoàng con cảm thấy làm như vậy đối với vương thúc không công ban Vương thúc vốn có thể tu hành cầu trường sinh Nếu làm hoàng đế Nhiều nhất cũng chỉ đăng cơ được mấy chục năm Thì tuổi già đã đến Đến lúc đó muốn tu hành cũng đã muộn. Húng hồ vài chục năm sau, Đại Hà Tôn còn nhớ đến ân tình tổ gia Diêm đào sao. Diêm vô địch lắc đầu. Nghiệt tử. Ta đây hoàn toàn vì muốn tốt cho ngươi, muốn tốt cho Diêm thì nhức mặt ta. Yến đế tức thì nóng giận lớn tiếng. Yến đế căn bản muốn dùng đại nghĩa của huyết mạch Diêm thì để trói buộc Diêm xuyên. Nhưng lại không thể nghĩ ra được sẽ bị con trai của mình hủy đi. Phụ thân làm như vậy thực sự là không đúng. Diêm vô địch cũng quật cường đáp trả. Ha ha ha ha. Diêm xuyên đột nhiên cất tiếng cười to cắt đứt tranh luận của cha con hai người bọn họ. N. Hai người nhớ mày nhìn sang Diêm xuyên. Không cần tranh cãi đa tải ý tốt của cháu. Đế vị ta cũng rất muốn có. Diêm xuyên cười nói. Thật sự. Yến đế ánh mắt sáng ngời. N. Diêm xuyên khẳng định gật đầu. Vừa nhìn thấy Diêm xuyên gật đầu. Yến đế chẳng biết tại sao. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một chút tiếc nuối. Một chút không cam lòng. Vậy hãy nhận lấy ngọc tỷ A. Ngày mai ta lập tức tuyên bố với quần thần, chọn ngày tốt để cho ngươi đăng cơ. Yến đế lưu luyến nhìn cái hộp đựng ngọc tỷ nói. Mỉm cười, diêm xuyên lắc đầu. N, ngươi đã đổi ý rồi sao? Yến đế câu mày hỏi. Ta vốn là muốn khai quốc lập triều kế hoạch ban đầu không hẳn nhất định phải là Yến quốc. Dù sao ta và ngươi đều cùng một huyết mặt vốn dĩ không muốn cùng ngươi tranh chấp. Tuy nhiên, ngươi lại một lòng thoái vị. Bởi vậy cái nền tảng cơ bản ta cũng đành phải thu nhận. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ một ngày bảo vệ Chu toàn Diêm thì nhất mặt ta. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Tốt, tốt. Yến Đế cười lớn. Chỉ có điều, không phải là lúc này. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói. N. Yến đế có chút kinh ngạc. Ta có cơ duyên tu tiên, đã gia nhập Đại Hà Tôn. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới việc gia nhập tu hành giới không? Diêm xuyên trịnh trọng hỏi. Gia nhập tu hành giới? Ánh mắt Yến đế sáng lên. Tiếp theo lộ ra một vẻ phiền não nói tu hành trường sinh, đắc đạo thành tiên. Ai mà không muốn, nhưng căn cốt ta lại cực kém. Năm sư phụ thân ngươi đã từng nói ta không có cơ duyên tu tiên, có tiên môn nào muốn thu nhận ta chứ? Ngươi coi ý muốn là được rồi. Ngươi thoái vị nhường ngôi ta sẽ giúp huynh tu hành coi như là một kiểu đền bù A, Diêm xuyên suy nghĩ một chút nói. Ngươi, giúp ta. Yến đế có chút kinh ngạc. Căng cốt kém, vậy thì dùng vô số tài nguyên bù lại. Ngươi khác cần một phần, ngươi dùng 10 phần là ổn rồi. Ta sẽ dẫn dắt ngươi gia nhập tu hành giới, giúp tu vi của ngươi đánh sâu vào đến khí cảnh thế nào. Diêm xuyên cười nói. “A! Làm sao có thể? Yến đế lập tức trên mặt phóng khiếu. Sao thế, ngươi không tin? Diêm xuyên cười hỏi. Không tin tin? Chỉ là có chút. Ha ha ha, xếp con Tam thải thần ngưu trên thao trường, ngươi cứ giữ lại ăn đi. Diêm xuyên cười bảo, "Chợ ta sao? Tặng ngươi cố gắng tu luyện, sau khi đến khí cảnh" Phải dựa vào chính bản thân rồi. Diêm xuyên ngợt đầu. Đến khí cảnh ta đương nhiên có thể chen chân vào tu hành giới. Không cần ngươi phải giúp đỡ. Yến đế hưng phấn đáp lại. Nâng, vậy trước hết ngươi hãy giúp ta tiếp tục xử lý công việc Yến Quốc. Diêm xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Sao vậy? Ngươi không đăng cơ ngay à? Yến đế không hiểu Ta còn muốn đi Đại Hà Tôn xem xét Xử lý một số việc xong sẽ trở lại đăng cơn làm đế Diêm xuyên trầm giọng nói Nhưng mà Yến đế câu mày Hốn hộp Ngươi muốn đạt đến khí cảnh cũng cần một lượng tài nguyên lớn Ta muốn lấy lại vài thứ của cha mình Diêm xuyên lắc đầu nói Ác cũng được Yến đế ngật đầu, nhưng vẫn có chút văn khoan. Yên tâm, ta đang giam giữ sứ giả bốn nước, việc này ta sẽ xử lý ổn thỏa. Trước khi đi đại hà công ta sẽ xử lý thỏa đáng hết thảy. Ngươi cứ yên tâm tiếp tục làm yến đế A. Diêm xuyên cười nói. Tốt, ta kính ngươi một ly. Yến đế hưng phấn nói. N. Diêm xuyên ngật đầu. Diêm vô địch đứng bên cạnh khó hiểu nhìn sang Diêm Xuyên. Tan tiệt. Tiện đưa Diêm Xuyên. Yến đế cùng Diêm vô địch đứng ở cửa ra vào dõi theo bóng lưng Diêm Xuyên dần xa. Phụ hoàng. Người thật sự tin tưởng vương thuốc. Diêm vô địch khó hiểu hỏi. Yến đế trong mắt co rút lại. Lời của hắn ta không có khả năng tin tưởng hoàn toàn. Tuy vậy, nếu đã có cơ hội ta há có thể buông tha. Hắn và ngươi bất đồng, hắn có di sản của Diêm Đào ở Đại Hà Tông, hắn có vô số tài nguyên tu tiên. Hắn đã đáp ứng giúp ta gia nhập tu hành giới ta nhất định phải tranh thủ. Quyền thế mặc dù mê người, nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Một khi ta đạt được trường sinh còn lo thiếu cái gì chứ? Yến đế trầm giọng đáp Tốt rồi Diêm vô địch gật đầu Phía bên kia Diêm xuyên dẫn theo lưu cẩn tiến vào hoàng cung Vừa đi Diêm xuyên vừa ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ trên mặt lộ ra vẻ thư thái Vương ra Lão nô đã sai người dọn dẹp sông phủ nhất tự tịnh kiên vương Lưu cẩn đi bên cạnh nói Ha ha Sao rồi? Ta thấy ngươi đã nhịn cả nửa ngày, nói ra suy nghĩ của mình xem sao? Diêm xuyên vui vẻ nói. Lão nô quả thực không hiểu, vương gia vì sao phải đáp ứng yến đế? Làm hoàng đế có cái gì tốt chứ? Thiên hạ này, là của tiên môn. Chỉ có trường sinh, chỉ có bản lĩnh của tiên nhân mới là điều trọng yếu nhất a Lưu Cẩn sắc mặt phức tạp trả lời ha hà, hà hà, ngươi không hiểu rồi Làm hoàng đế chính là để trở thành tiên nhân mạnh nhất Diêm xuyên cười nói À, Lưu Cẩn ngạc nhiên Hoàng đế Tiên nhân Có liên quan sao? Lão nô không hiểu ý của vương gia Tuy nhiên, vương gia đã muốn làm hoàng đế Nhất định cứ phải ở Yến quốc sao Như vậy trái lại càng để cho Yến đế thu được rất nhiều tài nguyên tu tiên Lưu Cẩn có chút không cam lòng nói Hà hà hà Ở Yến quốc Ta mới là danh chính ngôn thuận Có thể thuận thế thu được thiên hạ Tại sao phải buông bỏ Yến quốc Quốc gia cùng công môn là hai khái niệm khác nhau Yến quốc tuy nhỏ nhưng là quốc gia có hệ thống hoàn thiện Đây là điều ta coi trọng nhất Hệ thống hoàn thiện có thể giúp ta giảm bớt rất nhiều chuyện phải làm Ta chỉ cần tập trung xây dựng nó lớn mạnh, mưa dầm thấm đất Về phần những tài nguyên tu tiên kia Không đáng kể chút nào Diêm Xuyên cười nói Nếu đã như vậy tại sao vừa rồi Vương Gia lại không tiếp nhận Ngọc Tỉa? Lưu Cẩn Hiếu Kỳ hỏi. Hít sâu một hơi, Diêm Xuyên lắc đầu nói vẫn chưa đến lúc. Ta cần phải đi một chuyến tới tu hành giới. Không phải để bái sư tu hành. Mà là muốn mời chào một số người chân chính có tài. Đi theo giúp ta tạo dựng một quốc gia vững như thành đồng. Tuyển người. Lưu Cẩn có chút kinh ngạc. Không sai. Diêm xuyên xác nhận. Vâng, lão nô đã hiểu rõ. Lưu Cẩn cung kín gật đầu. Hiểu rõ là ổn rồi. Ngày mai tìm tư liệu về các vật năng thần bề tôi tài năng của Yến Quốc toàn bộ mang đến cho ta. Ta muốn nhìn xem. Yến quốc này có nhân tài nào vừa mắc ta hay không? Diêm xuyên trịnh trọng phân phó. Vâng, vương gia yên tâm. Hai ngày sau, sáng tinh mơ, phủ nhất tự tịnh kiên vương. Diêm xuyên rửa mặt song dân, gương không có đánh răng à nha, bước ra sân nhỏ. Ngoài viện hóa quang, lưu cẩn đang cung kính chờ đợi. Hóa quang... Sắp xếp ổn thỏa chưa? Diêm xuyên nhìn thẳng vào hoác quan hỏi. Rồi ạ. để nhất quân đoàn của thần phân thành ba đạo quân. Đã được phái đi rồi. Mỗi đạo 900 người. Đêm qua giờ tí rời Yến Kinh. Tại Yến Kinh chỉ giữ lại 300 người để cho vương gia sai phái. Hoác quan cùng kính đáp. Vương gia. Mỗi đạo chỉ có 900 cẩm y quân, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được không? Lưu Cẩn có chút lo lắng hỏi. Lần này coi như cho bọn hắn một cơ hội rèn luyện A. Ngọc bất trác bất thành khí. Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói. Vâng, hai người đồng thanh đáp. Đi, chúng ta đi tinh La Sơn Trang, đi gặp mặt vị Thái Sư Ba Triều Đại, Dịch Phong. Diêm xuyên say người lên ngựa nói, vâng, hai người lên ngựa. Phía sau có 100 cẩm y quân tùy tùm. Dục ngựa chạy ra ngoài thành. Vương gia, vị dịch phong này đã già rồi tìm lão để dùng vào việc gì? Hoa quan khó hiểu hỏi. Lão nhi tức mệnh, lão nhi hậu trọng. Con người càng tới lúc sắp chết càng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện vả lại, già thì đã làm sao? 92 tuổi, ở tu hành giới chỉ là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu. Hai ngày nay ta đã xem qua đủ các loại sự tình về lão được ghi lại trong tư liệu. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn ghi lại thành tích của lão là những gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được đằng sau mỗi thành tích đó. Hẳn phải có tầm tầm bố trí và sắp đặt. Hơn nửa người này danh vọng cực lớn, môn sinh cũ lại trải rộng cả yến quốc. Người này nếu đúng như suy nghĩ của ta thật sự là rường cột của nước nhà. Diêm xuyên khẳng định nói. “Rường cột của nước nhà. Lưu Cẩn Kinh ngạc hỏi lại. Vẫn chưa hoàn toàn khẳng định được lần này thật ra là đi chứng thực một chút. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vương gia muốn gặp lão Cứ tuyên gọi lão tới là được Cần gì phải tự mình đến Lưu cẩn câu mày nói Không Nếu là người có năng lực Rất đáng được ta đích thân bái kiến Bây giờ nói vậy Thì không sao Đến lúc đó không được vô lễ Diêm xuyên trầm giọng dặn dò Vâng Lão nô đã hiểu rõ Lưu cẩn lập tức cung kính đáp Giá Đá. Một đoàn người cử ngựa thẳng tiếng tinh la sơn trang ở bên ngoài thành Chú thuyết Trong câu Ngọc bất trác bất thành khí Nhân bất học bất tri lý có nghĩa là Ngọc nếu không được mài rũa thì không thể làm cho nó thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của nó Con người không được học hành thì không biết đến những lý luận, hiểu biết Về mọi sự vật hiện tượng được Khi già rồi mới biết quý trọng cuộc sống, già rồi mới thấu hiểu và thận trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 12 tinh La Sơn Trang y Em Kinh, Phủ Tệ Tướng Trường Thanh đã bị cách chức nhưng bởi vì nhất tự tịnh kiên vương cho phép đến lúc này vẫn lưu lại trong phủ. Trong một gian đại điện Đại tiểu thư, 5 người chúng ta kỳ thật không cần thiết phải lưu lại triều đình nữa rồi. Một gãi nho sinh nói với mạnh dung dung. Đúng vậy toàn bộ tư liệu đã thu thập đầy đủ. Toàn bộ hệ thống vận hành và thao tác của triều đình đều đã được ghi chép trong hồ sơ. Chúng ta đã có thể trở về báo cáo với viện trưởng. Một gãi nho sinh khác lên tiếng. Ở chủ vị, Mạnh Dung Dung đang ngồi uống trà quan sát 5 người cự lọc thư viện. Toàn bộ rồi sao? Mạnh Dung Dung cười hỏi. Đương nhiên là toàn bộ. Trường Thanh cũng ngật đầu trả lời. Lắc đầu, Mạnh Dung Dung thở dài vẫn chưa đầy đủ. Những tài liệu này ta đã xem qua thực sự không có nhiều tác dụng lắm. Vậy... Viện trưởng rốt cuộc muốn gì? Hiện tại chúng ta lại không thể quay trở lại các quốc gia kia. Lại một người nhăn nhó nói. Không đúng, đại tiểu thư, người muốn dẫn chúng ta đi, ai còn có thể cản được? Trường Thanh Cao mày hỏi. Lắc đầu. Mạnh Dung Dung suy nghĩ một chút rồi mới nói trước khi tới nơi này ta cũng đã chu du qua một số quốc gia trên thế gian. Nhưng mà ta chưa từng thấy qua một vị đế vương nào giống như Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Hắn không phải đế vương. Trường Thanh lắc đầu nói. Không phải sao. Hãy rửa mắt mà coi à. Mạnh Dung Dung cười đáp lại. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi vô ích sao? Trường Thanh khó hiểu nói. Chờ đợi vô ức. Sẽ không vô ích đâu, Diêm Xuyên gần đây nhất có hành động gì? Mạnh Dung Dung hỏi. Giờ tí đêm qua, có hơn 2.000 cẩm y quân ra khỏi thành, đi về phía nào không rõ? Quả nhiên, lần này Diêm Xuyên đếp xác đã quyết đoán. Mạnh Dung Dung trong mắt lón sáng nói. Đại tiểu thư, những tên cẩm y quân này đi đâu? Chờ xem các ngươi rất nhanh sẽ biết. Mạnh Dung Dung lập lờ trả lời. Sáng sớm hôm nay, Diêm Xuyên mang theo 100 cẩm y quân ra khỏi thành. Chiếu theo phương hướng, hẳn là Tinh La Sơn Trang. Trường Thanh nói ra. Tinh La Sơn Trang. Ngươi nói chính là chỗ ở của Thái Sư Ba Triều, dịch phong sao. Mạnh Dung Dung không lường được nói. Vâng, không được rời mắt Mạnh dung dung thản nhiên phân phó Vâng, phía đông thành yến kinh Núi rừng rậm rạc, hồ nước chiếm phần lớn Cảnh sắc cực kỳ say lòng người Vì thái sư dịch phong này quả thực biết chọn chỗ Dưỡng lão ở nơi này không thể tốt hơn Lưu cẩn cảm tháng Ở giữa rừng nối làm một con đường lát gạch đá như thế này, thật đúng là hiếm thấy. Hoác quan cũng kỳ quái tán tháng. Ít nhất không cần lo lắng tìm không thấy đường. Diêm xuyên cười nói. Rất mau chóng, mọi người đã nhìn thấy một cái miệng sơn cốt ở đằng xa, bên cạnh sơn cốt có một tấm bia đá. Tin là sơn trang. Cửa ra vào có vài gia đình canh gác Tuy nhiên nhìn dáng đứng của bọn họ Lại cực kỳ chính quy Vương gia nghe nói tinh La Sơn Trang Có rất nhiều gia đình đã từng là tinh anh trong quân đội Hoác quang lên tiếng Người đến là kẻ nào Một tên gia đình lập tức quát lên Yến Quốc nhất tự tịnh kiên Vương Giá Lâm Còn không mau dục chủ nhân nhà ngươi ra nghen đón Lưu cẩn lớn tiếng. Lưu cẩn trên đường đến đây đã nói với ngươi như thế nào? Diêm xuyên nhớ mày nói. Vâng. Lưu cẩn lập tức biết sai. Nhất tự tịnh kiên vương. Gia đình nhớ mày. Đây là. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói vị này thật sự là nhất tự tịnh kiên vương. Hai ngày trước tại Yến Kinh ta đã từng thấy qua. Bái kiến vương gia. Gia đình kia lập tức cung kính nói. Nương thái sư Dịch Phong có ở nhà không? Diêm xuyên cười hỏi. Trang chủ có ở nhà? Vương gia phải chăng muốn gặp trang chủ? Gia đình kia hỏi. Không sai. Diêm xuyên ngật đầu. Trang chủ tuổi già từ 3 năm trước đã tuyên bố với bên ngoài. Sẽ không hề gặp bất kể người ngoài nào, trừ phi. Gia đình kia câu mày nói. Lớn mật. Lưu cẩn lại tức giận quát lớn. Thế nhưng Diêm Xuyên lại phớt tay, ngăn trở Lưu cẩn. Trừ phi cái gì? Diêm Xuyên cười hỏi. Trang chủ mấy năm nay ai cũng không gặp. Dù là đại thọ của Yến Đế lúc trước muốn mời Trang Chủ, Trang Chủ cũng không chịu rời Trang. Ở Tinh La Sơn Trang, ngoại trừ một số người hầu phục thì cùng con cháu của Trang Chủ, chỉ có một loại người có thể gặp Trang Chủ. A Đó là người cờ đạo đỉnh cao, danh thủ cờ quốc gia trong thiên hạ. Sau khi đánh cờ với Trang Chủ, được sự đồng ý của Ngài, Mới được đi gặp, gia đình kia giải thích Đánh cờ. Diêm xuyên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Gia chủ tuổi đã cao, muốn làm chuyện bản thân yêu thiết nhất lúc về giặc, đó là đánh cờ. Lúc này có vài chục cao thủ cờ đạo đang ở ngoại cốt của Sơn Trang cùng Trang chủ đánh cờ hoặc phá giải cờ tàn. Vương gia nếu có hứng thú, không ngại theo tiểu nhân đi vào, chỉ là. Gia đình kia nhìn lướt qua một đám cẩm y quân vây xung quanh. Được ta cùng với người đi coi xem sao. Lưu cẩn, hoác quan hãy chọn lựa bốn người, theo ta đi vào. Diêm xuyên cười nói. Vâng, mọi người xuống ngược. Một hàng bảy người Diêm xuyên đi về hướng miệng Sơn Cốt. Vương gia, xin mời. Gia đình kia cung chỉnh nói. N. Theo sau gia đình kia, Diêm xuyên tiến vào bên trong sơn cốt. Sơn cốt này rất lớn, cách đó không xa có một vài cái đình hoạt phòng ở tinh xảo. Mấy chục người mặc áo bào rộng, đang vắt ớt suy nghĩ trong lúc quan sát một số bàn cờ. Hiển nhiên, Những này chính đám kỳ thủ mà gia đình kia đã nhắc tới Một vài người hầu lần lượt thêm nước vào trại cho mọi người Bên kia sơn cốt có một con đường nhỏ hiển nhiên vẫn còn có có thể đi vào một sơn cốt trong sơn cốt Một số người hầu chạy tới chạy lui bên trong cốt trong cốt Đã đến, đã đến, nước cờ mới của dịch đại sư đến rồi Một đám cờ thủ lập tức xông tới Từ cốt trong cúc đi ra 10 tên gia đình Ngay lập tức bị bao vây vào bên trong Diêm xuyên tiến lên phía trước Cả một đám cờ thủ cũng không có ai để ý tới nhóm người Diêm xuyên Dù sao đi nửa lượng người mỗi ngày tới đây nhiều vô kể Tiến lại gần Diêm xuyên vừa nhìn đã rõ Tổng cộng có 10 bàn cờ vây xếp thành một hàng Mỗi một bàn cờ chỉ duy nhất có một người ngồi Giống như không có đối thủ Mà 10 tên gia đình mới từ cúc trong cúc đi ra Rất nhanh chóng đặt quân cờ lên cả 10 cái bàn cờ Dịch đại sư nước cờ này cao minh A Dịch đại sư đi nước cờ này tiếp theo sẽ không dễ dàng lạc tự a Ha ha ha, ngươi thua rồi Dịch đại sư lạc tử thế này, ngươi đã không còn khả năng lật lại thế cờ. Cờ thủ đứng ngoài xem, liên tục đưa ra lời bình luận về cả 10 bàn cờ vây. Thế này có nghĩa là sao? Lưu Cẩn hỏi một tên gia đình bên cạnh. Mười vị này đều là cờ vương của các tỉnh, lần này đến đây thỉnh giáo trang chủ. Trang chủ một người đơn đấu cả mười đại cờ vương. Đây đã là ngày thứ ba, không có người nào có thể thắng trang chủ Nếu bọn họ mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở các căn phòng xung quanh Có thời gian thì lại cắt núi đánh cờ cùng với trang chủ Gia đình tự hào nói Cắt núi đánh cờ Diêm xuyên cười hỏi Đúng vậy Ngài hãy nhìn xem Hơn 10 người này không chỉ là người yến quốc ta Mà còn cao thủ của các quốc gia trịnh quốc, Sở quốc, Hàn quốc, Nguyễn quốc đều tệ tụ về nơi này. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có người nào có thể thắng được trang chủ. Gia đình Kiêu Hạnh nói, Đơn đấu thập đại cờ vương, Cờ đạo của Thái sư Dịch Phong quả thật lợi hại. Lưu cẩn kinh ngạc tán thưởng. Hãy xem một chút. Diêm xuyên cười nói Diêm xuyên quan sát quân cờ trên bàn cờ Vương gia kỳ thật mỗi một bàn cờ trình tự nước đi đều có ghi chép Vương gia có cần xem không? Gia đinh nọ cười hỏi Được Rất nhanh chóng gia đinh nọ mang tới một tờ giấy trên mặt vẽ kín các quân cờ Bên trên mỗi quân cờ đều được đánh số biểu thị trình tự nước đi Diêm xuyên mở một tờ giấy ra, nhìn kỹ một lần, sắc mặt càng lúc càng thêm phần ngưng trọng. Xem xong toàn bộ 10 tờ giấy, ánh mắt đã rơi xuống 10 bàn cờ đang thi đấu. Quả nhiên là cao thủ. Diêm xuyên thở dài một hơi, mang theo một chút cao hứng tán thưởng. Vương gia trình độ đánh cờ của lão thái sư thế nào? Hoác quan hiếu kỳ hỏi. Cờ thủ cấp thấp đu tranh kỹ năng Tuy cầu thắng bại được mất Chỉ vì cái trước mắt Trình độ đánh cờ tuy mạnh Nhưng chỉ dừng ở kỹ năng Chưa hiểu kỳ đạo Cờ thủ cấp trung truy tìm đạo Giác ngộ bản thân trong đánh cờ Hiểu được tận cùng lý lẽ Đánh cờ có thể bồi dưỡng tâm cảnh bản thân Thu liễm tâm hồn. Tiếp cận cờ đạo. Cờ thủ cấp cao, sáng chế ra đạo. Dùng thế khai cuộc. Tâm cảnh dẫn dắt bàn cờ. Bàn cờ chính là thiên hạ. Lạc tử có thể nhiễu loạn nhân tâm. Tâm tư đạt tới đạo. Chân chính cờ đạo. Lão dịch phong này đã là cờ thủ cấp cao. Chỉ đáng tiếc 10 tên cờ vương này kém lão khá xa, lão thiếu một đối thủ chân chính. Diêm xuyên khẳng định nói. a Lại thua rồi. Có một tên kỳ vương than thở. Ta cũng thua. Ván cờ này ta cũng thua. 10 tên cờ vương hầu như đồng thời ném quân cờ nhận thua. Này! 10 người làm thế nào lại cùng thua một lúc? Hoác quan kinh ngạc thốt lên, bởi vì Dịch Phong thao túng cả bàn cờ. Trình độ đánh cờ của lão không những có thể đơn đấu 10 người, mà còn có thể căng thời gian chuẩn xác kết thúc đồng thời cả 10 ván cờ. Diêm xuyên trong mắt lóm lên một tia tinh Quang nói. Trình độ đánh cờ của Thái sư Dịch Phong không ngờ lại cao đến như thế. Lưu cẩn kinh ngạc tán thưởng Lúc này Một tên gia đình hô lớn được rồi Ván này đã xong Mọi người hãy nghỉ ngơi một canh giờ Một canh giờ sau Mười người lại có thể tiếp tục đánh cờ với trang chủ nhà ta Được Một đám kỳ thủ lên tiếng trả lời Đánh cờ như thế Sao đáng coi trọng Diêm xuyên hướng về gia đình dẫn đường nói Vương gia muốn cùng trang chủ tiểu nhân đánh cờ. Gã gia Đinh kinh ngạc hỏi lại. Không sai. Diêm xuyên cười đáp. Quê của nhà tiểu nhân phá giải 10 ván cờ tàn là thông qua. Gã gia Đinh nói. Đã như vậy, hãy mang 10 ván cờ tàn xếp thành một hàng A. Diêm xuyên cười nói. A... Vương gia cờ tàn của nhà tiểu nhân rất khó Rất nhiều người một một ngày mới có thể phá giải được một vàng A Gã gia đình cảm thấy kỳ quái nói Không sao cứ bày đi Diêm xuyên lắc đầu À vâng vâng Gã gia đình kỳ quái nhìn Diêm xuyên Vừa khéo người người hạ cờ chịu thua Gã gia đình lập tức lôi kéo thêm mấy tên gia đình Dựa theo sách dạy đánh cờ Nhanh chóng bày ra mười ván cờ tàn Làm gì thế? Cờ tàn Lại có người mới đến sao? Một đám cờ thủ ngoài ý muốn quan sát khung cảnh này Mười tên gia đình mỗi người đứng bên một cái bàn cờ Diêm xuyên đứng bên cạnh quan sát Thiếu niên Thiếu niên này là ai? Nói đùa chắc, một mình hắn đồng thời phá giải mười ván cờ tàn. Ở đâu chua ra một tên lăng đầu thanh thanh niên sức trâu Bình Dương còn gọi là trẻ trâu. Cả lưu cẩn, hoác quan đều lộ vẻ không yên. Diêm xuyên lại không có chút lo lắng nào, vừa nhìn đến những ván cờ tàn này lập tức mỉm cười. Tiện tay nhập một quân đen ở trong bát đựng quân cờ. Cấp tốt lạc tử ở một bàn cờ. Trong khi mọi người còn chưa kịp thấy rõ thế cờ ra sao. Diêm xuyên nhanh chóng đi nước cờ tiếp theo ở bàn thứ hai. Bàn thứ ba, bàn thứ tư. Giống như nước chảy mây trôi trong chết mắt cả 10 cái bàn cờ đều đã lạc tử. Một đám kỳ thủ kinh ngạc nhìn vào Diêm xuyên, đùa giỡn hay sao? Hắn làm bừa chắc. Từng ấy thời gian, đâu có kịp xem thế cờ. Hơn nữa còn là 10 ván. Ván cờ tàn này ta đã phá giải, nước đầu tiên thật sự là lạc tử như vậy. Thiếu niên này quả thật là may mắn. Mọi người nhao nhao thảo luận, chẳng một ai coi trọng diêm xuyên. Lưu cẩn, hoác quan trường mắt nhìn đám cờ thủ, giống như cảnh cáo mọi người không nên phát ngôn bữa bãi. Tuy nhiên đám cơ thủ căn bản không buồn để ý, vẫn không ngừng cách mắng. Các vị quân tử xem cờ không nói. Diêm xuyên cười nói. Dơn, gơn câu này giống bàn cờ ngoài vỉa hè quá. Ách! Cả một đám kỳ thủ trên mặt cứng đờ. Chú thiết! Lạc tử cách gọi nước đi trong cờ vây. Mỗi lần người chơi đặt quân đen hoặc trắng xuống vàng cờ thì gọi là lạc tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 13 đấu cờ với Dịch Phong Cờ Ác vị quân tử xem cờ không nói Diêm xuyên cười nói Ác Cả một đám cờ thủ trên mặt cứng đờ Người nào cũng biết xem cờ thì không được nói Tuy nhiên lúc này vô cùng chứng mắt với cách chơi của Diêm Xuyên. Cho nên mới lắm mồm vài câu. Nhưng bị câu nói của Diêm Xuyên ám chỉ bản thân không phải là quân tử mà là tiểu nhân. sắc mặt mọi người lập tức đỏ ẩm. Thậm chí, mang vẻ mặt tức giận nhìn sang Diêm Xuyên. Mười tên gia đình cũng không hề nghĩ tới Diêm Xuyên lại lạc tử nhanh như vậy. Sau khi hết sưởng sợt, lập tức đối chiếu sách dậy đánh cờ, bắt đầu lạc tử. Ba, ba, ba. Mười quân trắng rơi xuống. Diêm xuyên lại tiếp tục vơ lấy một nắm quân đen trong bát. Ba, ba, ba. Diêm xuyên lạc tử không chậm hơn đám gia đình một chút xíu nào. Giống như nước chảy lưu loét. Trong chết mắt đã lạc tử đủ cả 10 bàn.